Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Danh Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 47 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ mười 211 Hai Đinh Sủng Tỷ tỷ Tỷ đi mau để ta chặn hắn lại cho Đột nhiên Trác phàm kêu to lên một tiếng Như lăn đầu tiểu tử Thả người nhau về phía Lệ Kinh Thiên Một tài ôm lấy hắn Lệ Kinh Thiên phẫn nộ quát Tiểu công tử, chẳng lẽ ngươi nhất định ép lão phu xúc thủ sao? Ta mặc kệ, dù sao, ngươi không có thể thương tổn tỷ tỷ. Trác phàm, ngoan cường, kêu lớn, trong mắt tràn đầy vẻ bất khuất Tuyết thành kiến cùng cưu Diêm Hải thấy vậy đều động dung, lẫn nhau nhìn, hơi hơi gật đầu, đánh cược một lần. Sau đó, Tuyết thành kiến mở cái nắp bình, đổ ra hai viên thuốc, đưa một viên cho cưu Diêm Hải. Không biết viên đang dược kia, làm cho chúng ta khôi phục bao nhiêu nhưng mà tối thiểu tấm lòng thành của đứa bé kia tuyệt không có thể phụ lòng lão thái bà nghĩ không ra bà cao tuổi rồi vẫn còn phong giận chứ mê đắm tiểu quỷ kia đến mức này cừu diêm hải nhếch miệng cười một tiếng trêu chọc tuyết thành kiến đỏ mặt giận lườm hắn lão bất tử cao tuổi còn nói năng mọt xớt mau ăn viên đang dừa kia ứng đối đại địch mới là quan trọng chứ nói xong tuyết thành kiến lẩm bẩm nói tiểu quay quay ra đi hổ pháp cho lão nương bỗng nhiên một tiếng hót thành thúy dàn lên một con bạch hùng ưng cào sáu trượng xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng vẫy hài cánh bay quanh nàng gió lạnh cuồn cuộn tạo nên một dòng bảo hộ vô hình linh thú cấp năm hàng ngọc tuyết ưng trát phàm cùng với lệ kinh thiên giật mình kêu ra tiếng cừu diêm hải cũng bắn ra giới chỉ một tiếng rống chấn động vang lên một con xích hổ toàn thân lửa nóng hừng hực sau lưng mọc lên quả dược hung mảnh xuất hiện xích hổ hung hăng nhìn chăm chăm lệ kinh thiên không thả linh thú cấp năm địa tâm xích diêm hổ lệ kinh thiên thầm rung lên càng thấy kính nể trác phàm đây quả nhiên lời của trác phàm nói hai lão già kia mặc dù đánh cho trời đất mù mịt nhưng mà vẫn giữ lấy thủ đoạn để vòng hắn hơn nữa Còn không chỉ là một, hai con thú này hắn chưa có từng thấy, rõ ràng chính là một đòn sát thủ cuối cùng của bọn họ. Trong mắt trác phàm khẽ rung, nhưng mà không phải kinh ngạc hay khiếp đảm, mà là hưng phấn. Hai cái lão quái này càng có nhiều thủ đoạn, thực lực càng mạnh, càng có giá trị để hắn thu phục. Tiểu công tử, người, mau tránh ra đi, lão phù nhất định, thừa dịp giải quyết bọn họ. Không được! lệ kinh thiên dẫu giả nộ hống kêu lên trác phàm vẫn cứ chết phải ôm lấy hắn không thả ra lệ kinh thiên giận dữ rống to lên một tiếng nhất trưởng đỉnh đầu của trác phàm đã vậy đừng có trách lão phu vô tình nhưng mà trác phàm vẫn cứ hung hăng không sợ chết tuyết thanh kiến thấy vậy kinh hãi trợn mắt nhưng mà cuối cùng chỉ có thể cắn môi hét lớn tiểu tử chúng ta sẽ báo thù cho ngươi vừa dứt lời tuyết thanh kiến cùng với gù diêm hải không còn chút nghi ngờ nuốt thẳng viên đang dược vào bụng khoanh chân ngồi xuống luyện quá dược lực mà hai con linh thú cấp 5 thủ hộ bên trên nhất trưởng hung mảnh tới gần trác phàm thì liền dừng lại trác phàm nhếch miệng đứng thẳng lên cùng với lệ kinh thiên liếc nhau đồng thời cười âm tà tiếp đây phải chờ cho bọn chúng luyện quá dược lực trác quản gia thật sự là thần cơ diệu toán tuyệt không có dưới thần toán tử hai người bọn họ thế mà thật sự dùng đan lấy độ cẩn thận của hai lão quái vật này đúng là khó lắm mới là thuyền trong mương lệ kinh thiên cười lớn hai linh thú sững sờ chủ nhân mang bọn nó ra chính là để chúng nó đề phòng lão nhân này nhưng mà bây giờ lão nhân này thông dâm tự tại sao lại thế chứ cũng không có ý muốn gia phạm lệ lão người nói lời ấy sai rồi ta không phải là thần cơ diệu toán cái gì cả chính là bắt bọn họ phải làm theo ý ta càng là tại cái thời khắc nguy cơ người cẩn thận đến mấy vẫn sẽ buông lỏng cảnh giác chỉ cần có một tia sinh cơ đều sẽ tóm chặt lấy lệ kinh thiên âm thầm gật đầu càng thêm kính phục trát phàm trát phàm văn võ song toàn thủ đoạn quỷ dị âm mưu dương mưu đồng dụng khó lòng phòng bị quả là kiêu hùng thiên cổ hiếm thấy Đúng rồi, Trác Phạm đột nhiên nói, lệ lão, ngài nói qua, đế dương môn, tần quý thu phục hai người này, thậm chí còn xúc động mười cao thủ thần chiếu. Chẳng lẽ thần toán tử lãnh vô thường không có nghĩ ra quỷ kế gì sao? Hắn đương nhiên là có hiến kế, chỉ đáng tiếc, hắn không có quyết tâm như ngài. Theo kế sách của hắn, dây giết hai người này, để dương môn, dư xài nhân thủ, Thế nhưng nếu bởi vì vậy mà tổn binh hào tướng lại dù có đánh bại được họ cũng chưa chắc họ có thể bị chiêu an. Chuyện hai người không có lợi mình như vậy cũng đành coi như thôi. Thật là lúc đó môn chủ muốn lấy lực lượng hàng phục hai cái người này để cho bọn họ thực tình quy thuận. Đáng tiếc hai người này cứng đầu quá đành phải chịu thôi. Trác phàm gật đầu biết không phải là lãnh vô thường vô năng mà chính là thủ đoạn không nhiều bằng hắn. Nếu hắn không có bí chế ma vật quyết tâm chỉ sợ không có cách nào mà tính kế hai lão quái vật này Đúng lúc này hai người kia chậm rãi mở mắt ra đứng phát lên Thế nhưng khi mà bọn họ nhìn về phía lệ kinh thiên lại cực kỳ sửng sốt Làm sao mà lệ kinh thiên chẳng những không có mãi may sát khí ngay cả tiểu quỷ kia cũng bình yên vô sự Bọn họ còn nhớ trước khi bọn họ nhắm mắt tĩnh tâm luyện hóa dược lực Tiểu quỷ kia đã bị lệ kinh thiên cho ăn một chưởng rồi trác phàm thấy hai người mở mắt liền chậm rãi tiến lên cúi người hành lễ mỉm cười nói hai vị tiền bối một lần nữa xin tự giới thiệu mình ta không phải là công tử đế dương môn gì cả mà chính là quản gia của lạc gia trác phàm nay đặc biệt phụng mệnh của gia chủ nhà ta mời hai vị tiền bối giao làm trưởng lão lạc gia thỉnh hai vị tiền bối nể mặt cho Hai người bất giác giật mình, liếc nhìn nhau, nhìn về phía lệ kinh thiên. Thấy hắn cũng gật đầu, còn cười to lên. Không sai, lão phu từ lâu không phải là cung phụng đế dương môn, mà đã trở thành trưởng lão lạc gia. Nghĩ đến hai vị thực lực mạnh mẽ, lại không thuộc về bất luận một thế lực nào, cho nên đặc biệt tới mời. Nghe được lời này, hai người không khỏi nghiêm mặt, trong lòng chấn kinh. Lạc gia đến cùng có lai lịch gì lại có thể để cao thủ cỡ lệ kinh thiên bỏ cả đế dương môn. Đây không chỉ là đánh mặt của đế dương môn sao mà còn nại góc tường đế dương môn. Dù vậy, đế dương môn thế mà còn bất động thành sắc. Nếu không, bọn họ không có khả năng rảnh rỗi đến mời chào bọn họ rồi. Nói như thế, lạc gia đến cùng là thành thánh phương nào ngay cả đế dương môn cũng không có dám nổi xung đột. trong lòng tuy là kinh hãi nhưng mà hai người ngoan cường lắc đầu. Tuyết Thành Kiến cười tươi nói: "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mặc dù từng nói là muốn thu ngươi, nhưng mà lại không nói muốn người chiếm hữu ta." "Đúng, không sai, có thể chiếm được lão thái bà này, chỉ của lão phu." Cừu Diêm Hải chẳng biết xấu hổ cười to lên, Tuyết Thành Kiến hơi đỏ mặt, hung ác lườm hắn. Trác Phàm sờ mũi mỉm cười: "Không sao." Con người của ta có một ưu điểm, cũng không có thích miễn cử người khác, nhưng cũng có một khuyết điểm, ngay cả chính ta đều rất chán ghét. Chính là thứ lão tử nhìn trúng, nhất định là phải tới tài, nếu không quỷ bỏ, người nào cũng đừng có hồng chiếm được. Rồi Trác phàm đột nhiên nghiêm mặt, trước khi hai người chưa có kịp phản ứng, đã hạ ấn quyết. Ngay lập tức, hai tiếng kêu gào vang lên. Trên đầu của Tuyết Thành Kiến cùng Cừu Diêm Hải xuất hiện một đạo huyết mang, cả hai thống khổ ngã trên mặt đất. Hai con linh thú thấy vậy kinh hãi, dỗ vàng dùng dãy phi về phía Trác Phàm. Nguyên lai tên tiểu quỷ này mới là nhân vật đáng sợ nhất, thế mà lại ẩn tàng sâu như vậy. Trác Phàm không một chút sợ hãi, lạnh lùng liếc bọn chúng thản nhiên nói: "Hai con súc sinh, tức thời đứng yên cho lão tử, nếu không đỡ nhận xác của chủ nhân các ngươi đi dứt lời trác phàm đột nhiên lóe ra một đạo sát ý ẩn quyết trong tay lại biến hai người kia liền phun máu máu còn tiếp tục chảy ra cuồn cuộn như suối hai linh thú thấy vậy càng kinh hãi liền không có còn dám động đậy ngay ra như phỏng chỉ còn đôi sông đồng đầy vẻ cầu khẩn tội nghiệp nhìn trác phàm như thể đang cầu xin Lệ kinh thiên bất đắc dĩ lắc đầu trác phàm thủ đoạn độc ác đừng nói là người chính là linh thú cũng có thể trị cho ngoan ngoãn thật là đáng sợ không để ý đến linh thú trác phàm chậm rãi tiến gần đến hai người nhếch miệng cười nói hai vị tiền bối các ngươi hà tất phải như vậy ta muốn các ngươi đáp ứng gia nhập lạc gia của chúng ta ngươi đến cùng đã làm gì chúng ta Cầu diêm hải lớn tiếng quát Trác Phạm giải thích cho bọn họ về quyết tâm, cuối cùng cười nói. Được rồi, hỏi các ngươi một câu, hàng hay là không hàng? Sĩ khả sát, bất khả nhục, chúng ta tuyệt không hàng. Hai người cùng kêu lên. Trác Phàm thở dài, hảo ngôn khuyên bảo. Ta chỉ là mời hai vị vào lạc gia của ta làm trưởng lão, lại không có ý làm nhục hai vị. Không tin, các ngươi hỏi lệ lão, bình thường ta đối xử với hắn như thế nào? Trác quản gia luôn luôn chiêu hiền đại sĩ đối với chúng ta, tôn trọng có thừa. lễ Kinh Thiên lập tức thức thời lên tiếng nói, nhưng mà tận đáy lòng không ngừng quán thầm y. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước hắn cùng với Nghiêm Tùng phát tiếc sự khó chịu. Trác Phàm đã nổi giận, sau cùng lạc dân thường cầu tình. Hai người đã quỳ xuống bồi tội, mới tiêu tan lửa giận. Nghĩ tới đây, lễ Kinh Thiên thương hại nhìn hai người. Làm trưởng lão của Lạc Gia, Đại Khái, trưởng lão khổ cực nhất trên đời này. Bởi vì ngươi chẳng những là phải nhìn sắc mặt của gia chủ còn kinh khủng hơn khi nhìn sắc mặt của quản gia. Mà hơn nữa, ngươi thà nhìn sắc mặt của gia chủ chứ chắc chắn không có muốn thấy cái tên quản gia kia điên lên đâu. Chương 212 Thu Phục Thủy Quả Không hàng, không hàng tuyệt đối không hàng. Hai người đúng là kẻ xương cứng, rất cố chấp. Bất luận Trác Phàm qua ngôn xã ngữ thế nào, đều rất kiên định. Rốt cuộc, Trác Phàm trầm mặt xuống, không còn mãi mãi nụ cười. Hai vị các người đã không biết thời thế như vậy, thì đừng có trách ta không khách khí. Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Sau một khắc, ẩn quyết lại biến, hai người lập tức co rụt lại. Chịu không có nổi nữa, rú thảm lên. Hai tay cùng với hai chân bắt đầu dặn dẹo, tiếng xương dở dụng có thể nghe rõ ràng. Từng tia từng tia máu dọc theo tứ chi chậm rãi chảy ra. Nhưng không phải là bởi vì da thịt tổn hại chảy ra máu, mà chính cứ thế từ bên trong tứ chi, như là khăn mỏng dắt ra nước vậy, cứng rắn để ép ra quyết dịch. Loại đào đớn khoang tim thấu xương kia, cho dù là lão quái vật tung hoành thiên hạ mấy chục năm như bọn họ, Điều chưa từng trải qua. Lệ Kinh Thiên nhìn toàn bộ quá trình mà Kinh Hải cũng thầm cảm thấy may mắn. May mắn lúc đó mình rất sẵn khoái nhận thua. Nếu không phải chịu cực hình cực kỳ tàn ác bực này. Hắn thật sự khó sống nổi rồi. Còn mẹ nó đúng là độc ác mà. Mà hai linh sủng nhìn thấy chủ nhân của mình bị hành hạ đến mức như vậy càng khẩn trương, liên tục dãy cánh xông về phía trác phàm. lệ kinh thiên giật mình dỗ dàng ngăn cản thế nhưng trác phàm không có thèm để ý chút nào đưa tài búng một cái phóc một tiếng thân trên cù diêm hải cùng với thuyết thanh kiến đã tựa như đốt pháo lập tức nổ tung ra bảy tám lỗ máu hai người một lần nữa rú thảm lên trác phàm liếc mắt qua hai con linh thú thản nhiên nói súc sinh đúng là súc sinh nghe không có hiểu tiếng người sao Ta để cho các ngươi thành thành thật thật đứng yên, bằng không ta lấy mạng bọn chúng. Hai linh thú lập tức dừng lại, nhưng mà vẫn không ngừng đập cánh, xoay dòng tại chỗ hết sức lo lắng. Lên không được, lui cũng không xong, đành phải biểu cảm khẩn trương nhìn lấy chủ nhân, trong mắt nổi lên lệ quan. Nếu bọn chúng có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ cực lực, thuyết phục hai người mau đầu hàng, hảo hán không có chịu thiệt trước mắt. Các phàm thở dài. Ngay cả hai con súc sinh đều đã đau lòng cho các ngươi. Các ngươi cần gì khó xử chính mình như thế? Tiểu quỷ, đừng có quá coi thường hai người chúng ta. Chúng ta tuy rơi vào trong tay của ngươi, nhưng mà tuyệt không có dễ dàng quất phục. Ngươi tắt cái ý niệm này đi. Dưới sự đau đớn cùng cực, cừu Diêm Hải thế mà giận nhếch miệng cười rộ lên. Tuyết Thành Kiến quay đầu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười thê thảm. Lão bậc tử không ngờ hai chúng ta ngang dọc cả đời lúc tuổi già nằm trong tay của một tên tiểu quỷ. Thật sự thành danh để quét rác rồi. Thứ duy nhất đáng để ăn mừng, lão nương trước khi chết, có người bồi tiếp rồi. Ta cũng vậy thôi. Cừu Diêm Hải vui mừng gật đầu, vẻ mặt thấy chết không sợ. Hai người này tại cái thời khắc sắp chết lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Cho dù là Trác Phàm Thấy thế không nhịn được Mà Động Dung Hai người này thật đúng là hán tử Có điều càng là như thế Trác Phàm càng có dục vọng Muốn chinh phục được họ Luận đến công tâm chi thuật Trác Phàm hẳn là cao thủ trong cao thủ Lệ Kinh Thiên cùng với Nghiêm Tùng Cũng đều không chính gì thế Bị hắn thu phục Mà hai người này Sở dĩ cứng rắn như vậy Chính là bởi vì tình cảm Nhưng tương tự đó cũng là nhược điểm lớn nhất của bọn họ." Trác Phàm lạnh lùng nói, "Tuy thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng mà ta biết hai vị cực kỳ trọng tình, chẳng lẽ hai vị nhẫn tâm nhìn thấy người kia chịu chết sao?" "Tiểu Quỷ, ngươi tuổi còn nhỏ đã đọc ác như thế, chuyện tình cảm người hiểu được sao?" Cừu Diêm Hải nhếch miệng phì cười, thâm tình nhìn về phía Tuyết Thành Kiến, lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ cần có nàng làm bạn với ta chết cũng không tiếc. Trác phàm nở nụ cười tàn nhẫn. Ngươi nói ta không hiểu tình cảm sao? Vậy ta cho ngươi biết tình cảm đối với ta là gì? Lấy các ngươi làm ví dụ luôn. Đầu tiên là ngươi. Nhất chỉ cừu Diêm Hải. Trác phàm cười nói. Đánh lão thái bà này cả một đời lại chưa có từng thắng nổi. Sao có thể? Hai người ngang tu vi nhau. Cũng đều cầm giữ thiên địa linh vật, mà lão thái bà này còn dùng một bộ phận tu vi để duy trì dung mạo của mình. Ngươi, làm thế nào mà đánh không lại nạn, khẳng định là nhường cả một đời. Cù Diêm Hải từ chối cho ý kiến, trên mặt lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Các phàm nhìn về phía tuyết thanh kiến. Còn ngươi, trên đời này thực lực mới là dương đạo. Ngươi thế mà lại dùng một bộ phận tu vi bảo trì thanh xuân. Theo lão tử, làm vậy chính là tìm đường chết. Nếu đã là nữ tử, thường xuyên, suốt đầu lộ diện, ấy, còn dễ hiểu. Nhưng mà ngươi, ẩn cư thâm sơn, đẹp cho ai nhìn. Đạo lý nữ di duyệt kỹ giả dung, ta há có thể không hiểu. Còn không phải cho lão già này nhìn sao? Có điều trong mắt của ta, thật sự lãng phí. Cái gì? Thành kiến, bà bảo trì thanh xuân, là vì ta sao? Cừu Diêm Hải, hoàn toàn không quan tâm giọng nói khinh thường của trác phạm, chỉ đầy sự hưng phấn, nhìn về phía tuyết thanh kiến kích động nói, Vậy ta phải nhìn cho kỹ, mấy chục năm qua ta thật sự là chó mù mắt rồi, chưa có từng kỹ ngắm bà. Chưa từng nhìn kỹ để mà ngắm bà. Tuyết thanh kiến đỏ mặt, ngượng ngùng nhếch miệng, không có lên tiếng. Dường như sự khinh thường của trác phạm vừa rồi, đều như đang lấy lòng của nàng. Trác phàm, không ngại, đây chính là điều hắn muốn, để tình cảm của hai người bọn họ thăng hoa đến đỉnh điểm, sau đó một hơi đánh nát, buộc bọn họ phải đau khổ. Các người xem lời của lão tử nói thành hoa ngôn có đúng không? Bây giờ lão tử nói cho các ngươi biết, chút tình cảm này của các ngươi chính là nhược điểm lớn nhất của các ngươi Chúng ta đồng sinh cộng tử, ngươi không có làm gì được chúng ta. Cừu Diêm Hải khinh thường biểu môi, Trác phàm, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, nhấc cái cổ trắng nõn của Tuyết Thành Kiến lên. Cừu Diêm Hải giật mình kêu lớn. Ngươi, làm làm cái gì đó? Làm làm cái gì thì nhắm vào lão tử, đừng có động đến bà nương của ta. Lão bất tử, tính toán dáng làm gì? Chúng ta, người đi trước một bước, người kia đi sau là được. Hắn có thể làm gì được ta? Tuyết Thành Kiến nói. Cừu Diêm Hải khẽ gật đầu. Sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại Trác Phàm cười lại nói Các người Coi là nằm trong ta của lão tử Muốn chết có dễ dàng như vậy sao Yên tâm đi Ta không có để cho các người chết đâu Chỉ là sẽ có lúc Các ngươi phải cầu xin ta Xin ta giết các người Vừa dứt lời Trong ta của Trác Phàm xuất hiện hắc khí Xâm nhiễm toàn bộ cơ thể của tuyết thanh kiến Sử ra thiên ma đại quá quyết Chỉ một thoáng nguyên lực toàn thân của tuyết thành kiến như dòng nước lũ phá đê chỉ trong chớp mắt da thịt liền khô quắt tóc đã biến thành sám trắng nhưng mà đó chưa phải là do thiên ma đại quá quyết tạo thành mà chính là nguyên lực của nàng do duy trì dung mạo bị tan đi nàng tất nhiên hiện ra cái hình dạng vốn có lão thái bà đây mới là bộ mặt thật sự của ngươi ngươi duy trì thanh xuân mấy chục năm nay tất cả đã không còn Bây giờ để cho lão tử, nhìn cho kỹ đi. Các phàm cười lớn, đồng thời cường ảnh, bắt tuyết thanh kiến quay đầu về vía cừu Diêm Hải. Còn ném một cái mảnh gương nhỏ tới trước mặt của nàng, để nàng thấy được cái bộ dáng già yếu của mình. Nhìn khuôn mặt đầy nếp uống, tóc muối tiêu, toàn thân tuyết thanh kiến run rẩy, điên cuồng kêu lên. Không, lão bất tử, ngươi đừng có nhìn. Dù dụng, hắn đã bị ta khống chế rồi, coi như muốn nhắm mắt, á, không thể. Lão già, ngươi nhìn cái lão bà này đi. Trác phàm cười lớn, thỏa thích nhục nhã. Không, ngươi đừng có nhìn mà, đừng nhìn. Tuyết Thành Kiến chỉ có thể cố gắng lắc đầu, trong mắt lệ quang chớp động. Cừu Diêm Hải gằn giọng nói. Thành Kiến, không sao cả, bà như vậy là đẹp nhất mà. Trác phàm giống như ác ma, cử trên thân của Tuyết Thành Kiến. Tỷ tỷ... Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, Vẫn có thể làm một người tỷ tỷ sao? Cho làm nãi nãy của ta, Ta điều ngại chưa có đủ đó. Đừng nói nữa, Cầu xin ngươi đừng có nói nữa. Tuyết thanh kiến, Hận là không có thể chôn mặt xuống đất. Cầu diêm hải, Mắng to, Sục sinh, Ngươi dừng tay lại, Không thì lão phu, Không tha mạng cho ngươi. Tha cho ta sao? Bây giờ mạng của các ngươi, Nằm trong tay của lão tử, Ngươi lấy đâu ra từ cách tha cho ta? Các phàm càng cười to, duỗi tay, Sờ đến dây thắt lưng của tuyết Thành kiến. Lão già kia, Tin hay không á, Lão tử, Để cho lão thái bà này, Biểu hiện ra một mặt càng xấu hổ. Bất quá là lão tử không có hứng thú nhìn, Liên tiện nghi cho ngươi lão đầu tử này. Mà cũng không biết, Thân thể hoạt bát của vị tỷ tỷ này, Lão đầu tử ngươi có còn hứng thú hay không? Nói đến đây, Trác vàm nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng của bà Tất cả mọi người Đều có thể nghe được cái tiếng giải ma sát Không Tuyết thành kiến giật mình hét lớn Trong mắt đầy vẻ kinh thường Cầu Diêm Hải Đầy nước mắt cuối cùng vẻ mặt cầu khẩn nói Trác, trác quản gia Chúng ta xin hàng, xin ngại Giờ cao đánh khẽ, đừng có làm nhục chúng ta nữa Cầu Diêm Hải Để nhất thần chiếu cao thủ Tuổi đã cao thấy mà nước mắt chảy ngang như tiểu hài tử, khiến cho người ta bất giác chua xót trong lòng. Trác Phàm nhìn về phía Tuyết thành Kiến, lão thái bà kia đang chảy lệ nóng, hung hăng gật đầu. Lần này Trác Phàm mới lộ ra một sự vui vẻ, vậy mới tốt chứ. sớm nói như thế, các ngươi không cần phải chịu khổ rồi. Hai vị trưởng lão mau mau đứng lên. Cha, sao lại thế này? hai vị trưởng lão sao mà lại bị thương thành cái bộ dạng này? Chỗ ta có đang dược liệu thương mời hai vị trưởng lão vui vẻ nhận. trát phàm như một người không có chuyện gì như thể cái tên ác ma vừa rồi chẳng phải là hắn vậy. hắn cùng kính nâng hai người dậy còn đưa cho họ một bình thuốc. hai vị lão nhân sớm đã bị dọa đến tinh thần quảng hốt, nhìn thuốc kia trong bình không nhịn được run rẩy dỗ dả lùi lại hai bước lắc đầu. Trác Phạm dưới mày phẫn nộ quát. Ta cho đang dược, các người dám không nhận sao? Cả hai người rung mình, hai người liếc nhìn nhau, sợ hãi rụt rè, tiếp nhận, sau đó mới ăn vào. Từ đó, Trác Phạm thật sự vui vẻ ra mặt. Đến lúc này, Lạc Gia mới thật sự có thêm hai vị trưởng lão biết nghe lời. Mà toàn bộ hành trình đều in sâu vào trong mắt của Lệ Kinh thiên. Hắn càng rung rẩy không thôi. Trác Quảng Gia Thật sự là quá tàn nhẫn, thế mà có thể trong vài phút ngắn ngủi bức khiếp hai người kia thành ra thế này. Quả thật, ma ở trong ma. Chương 213, rung cây dọa khỉ Lại qua ba canh giờ, Cừu Diêm Hải cùng với Tuyết thành Kiến một lần nữa mở mắt ra, thương thế trên người vừa tốt tám chính thành. Tuyết thành Kiến một lần nữa đã biến trở về thiếu nữ thanh xuân. Trác Phạm cùng với Lệ Kinh Thiên cười rạng rỡ. Đợi cho hai người đứng lên, Trác Phàm đầy sự nhiệt tình đến đón cười to nói. Chúc mừng hai vị, thương thế để chuyển biến tốt, chúng ta có thể lên đường trở về nhà rồi. Trong lòng của hai người bất giác run lên, bất giác lui về phía sau một bước, khuôn mặt lộ ra vẻ dè chừng sợ hãi. Các người cần gì phải thế, hiện tại chúng ta đều đã là người một nhà, không phải sao? Khát phàm, hơi chậm chân lại, nhúng nhúng dài, con nhìn về phía Tuyết Thành Kiến cười nói, Tỷ tỷ, chẳng lẽ người quên chúng ta là tỷ đệ tình thâm sao? Tuyết Thành Kiến, dội vã trúng đến sau lưng của cừu Diêm Hải, giống như mèo gặp chuột vậy. Trong ánh mắt, lại còn có thật sự hận ý, nhưng mà càng nhiều hơn chính là vẻ sợ hãi. Nàng chợt nghiến răng nghiến lại nói, Ai là tỷ tỷ của người, lão nương lúc trước là mù mắt. Không có nhìn ra tiểu ác ma đầu ngươi, tâm địa ngoan độc. bỉ ổ du sĩ, tâm địa ác độc, càng làm cho bọn họ, hai lão ma đầu, đều cảm thấy sợ hãi. Người nào, đâu có ra bộ dáng tiểu đệ đế. Quả thật, chính là ác quỷ bò ra từ cửu u địa phủ. Trác phàm nghe được cái lời này, trên mặt bất giác xuất hiện nét giận dữ, mi đầu nhíu lại. cưu Diêm Hải thấy tình thế không có ổn, lập tức lên tiếng, Trác quảng gia xin bớt giận, bà nương của ta không biết giữ mồm giữ miệng, đừng có chấp nhặt với nàng. Thôi, dù sao mạng của hai người các ngươi, trong tay ta, có nguyện ý giao hảo với đạo tử hay không, tùy ý các ngươi. Tóm lại, trưởng lão lạc gia, các ngươi vẫn phải làm. Đi thôi. Trác phàm, đạm mạc, gật đầu, không có để ý đến bọn họ, quay người lại, bay lên không trung. Thấy tiểu ác ma rời đi, Cựu Diêm Hải cùng Di Thuyết Thanh Kiến liếc nhau, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trên mặt ai nấy đều có một loại cảm xúc như là muốn khóc. Hai người bọn họ tiêu diệt tự tại, ẩn cư sơn lâm. Ngay cả đế dương môn cũng không có thể làm gì bọn họ. Làm sao mà hôm nay rơi vào trong tay của tiểu tử này? Lúc này Lệ Kinh Thiên đến gần cười khẩy nói Lão già quả, lúc trước không phải là ngươi còn chế diễu lão vu sao, bây giờ thế nào? cầu Diêm Hải không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Trước đó, Lão Phù đắc tội. Ngươi biết vậy thì tốt rồi. Lệ Kinh Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, thản nhiên nói. Lệ Mổ cũng coi như là đính thiên lập địa, không phải là hoàn toàn, bị quyết tầm quản chế. Làm cho Lão Phù cam tâm tình nguyện đi theo, tất không phải là phàm nhân. Các ngươi đừng thấy trác quản gia tuổi còn trẻ, Ngày ấy làm việc cực kỳ nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn thì phi phàm chính là kiêu hùng chi tư, các người theo hắn không thiệt đâu. Hai người tròn mắt nhìn nhau, suy nghĩ rất lâu, gật gật đầu. Rồi mới thấy trác phạm đã bay xa, lệ kinh thiên mới có vẻ thần bí, lèn lén nói. Còn nữa, ngày sau mọi người cộng sự, vậy ta cũng sớm nói cho người biết, phép tắt sinh tồn của lạc già. Hai người khẽ giật mình, Vội vàng giỡn tay lắng nghe. Xin lệ huynh chỉ rõ. Lạc gia trừ trác quản gia, người khác đều là rất dễ thân cận. Riêng là đại tiểu thư nhất định phải giao hảo. Tuy là trác quản gia hung hăng càng quấy, người nào đều không có để vào trong mắt. Duy chỉ có trung thành tuyệt đối, đối với lạc gia là điều chắc chắn. Lời của đại tiểu thư chắc chắn sẽ được nghe. Cho nên ngày sau một khi mà chọc giận hắn, Nhất định phải đi tìm nàng cầu tình trước nhất Vậy là các ngươi Đã giữ được phân nửa cái mạng rồi Lệ Kinh Thiên Vỗ vỗ dai cừu Diêm Hải Hết sức nghiêm túc nói Hai người cả Kinh Vỗ dàng cảm kích ôm quyền đa tạ Lệ Huynh đã chỉ điểm Nào có gì Cùng là người nhà thôi Làm gì khách khí vậy chứ Lệ Kinh Thiên quát khoát tai Thật là hắn nào có hảo tâm như vậy Chỉ là cái chuyện này Hai người vừa đến Lạc Gia xem như người mù trong ba ngày tất nhiên nhìn ra được hắn hôm nay sớm cáo tri chỉ là bán rẻ nhân tình cho hai người bọn họ có lẽ còn hữu dụng lúc nào lão phu cũng biến thành âm hiểm như thế lệ kinh thiên đột nhiên kẻ giật mình không hiểu gãi gãi đầu sau cùng chỉ có thể thầm than gần đèn thì sáng gần mực thì đen một bên khác đế đồ thành đại nguyên soái đọc cu chiến thiên mang theo năm bé nghệ tử cưỡi ngựa hùng dũng hiên ngang bước vào trăm dạng đại quân hạ trại bên ngoài thành hai mươi dặm tin tức của tứ trụ thứ hai thiên vũ chiến thần độc cù chiến thiên hồi triều cũng lập tức gây sự chú ý của tất cả mọi người khởi bẩm bệ hạ binh mã của đại nguyên soái độc cù chiến thiên cầu kiến Tuyền kiến trong hoàng thành kim loan bảo điện hoàng đế ngồi trên hoàng tọa, lấp lóe kim hoàng bên cạnh là tư mã tiên sinh đang đứng. Chỉ chốc lát sau, độc cô chiến thiên bước vào, khom người quỳ gối. Thần độc cô chiến thiên, khẩu kiến bệ hạ, bệ hạ dạng tuế, dạng dạng tuế. Độc cô lão nguyên soái ngàn dặm buông ba, quả thật là giấc giả, mà mào đứng lên đi. Quang đế vô vàng đứng lên, đi đến bên cạnh độc cô chiến thiên, tự mình đỡ hắn dậy. Độc cô lão nguyên soái phong lâm thành thế nào rồi Người mau nói đi vừa mới đỡ đọc cô chiến thiên Hoàng đế không có nói hai lời không kịp chờ đợi mà hỏi ngay đọc cô chiến thiên khẽ gật đầu thở dài ngưng trọng nói tình thế rất là không lạc quan lão phu phụng hoàng mệnh gấp rút tiếp diện nhưng mà vẫn trễ rồi phong lâm thành nhất chiến mười phần thảm liệt lạc gia đã tử thương một trăm ngàn chi chúng Ngay từ đầu, thấy độc cô Chiến Thiên ngưng trọng như thế, tâm của hoàng đế cũng phải trầm xuống. Nhưng mà sau khi nghe báo cáo, Lạc Gia thế mà chết 100.000 gia đình, cho dù là hoàng đế cũng muốn phun máu. Độc cô nguyên soái Lạc Gia chỉ là một gia tộc nhị tâm lưu, lấy đầu ra 100.000 gia đình. Hoàng đế sắc mặt quái dị, quán thầm, coi như trầm thâm cư trong cung, ít thể nghiệm, quan sát dân tình cũng biết là điều này. Lão nguyên soái ngài thấy tận mắt sao? Vậy thì không có, đều là do quản gia lạc gia báo thôi, lão phu cũng cảm thấy kỳ quặc quản gia kia là trác phàm có phải không? Sắc mặt của hoàng đế khó coi, quả nhiên lại lãng. Tiểu tử này quá thật là không gây chuyện thì ngứa ngấy. Số lượng thường dòng lớn dậy đều dám bịa ra. Độc cô chiến thiên khẽ gật đầu, nghiêm túc ôm quyền nói. Bệ hạ anh minh, Chính là Trác quản Gia Đối với việc tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ Lão Phu cũng không có quá tin tưởng Tiểu gia tộc lấy đầu tới 100.000 chi chúng Coi như là ngự hạ thất gia Cũng không có nhiều vậy Có điều Lạc Gia thương dòng Xác thực thảm trọng Ngay cả gia chủ đều đã chiến tử Hoàng đế vũ tráng thở dài Lão Nguyên soái Gia chủ Lạc Gia Chết từ 3 năm trước rồi Độc Cô Chiến Thiên giật mình mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin ngay sau đó gương mặt đã đỏ đến bừng lên thầm hận tốt là một đám tiểu quỷ các ngươi dám lừa lão phu làm cho lão phu mất hết thể diện Trác phàm dân hải hai tên các ngươi chờ đó cho ta đọc cô chiến thiên hận hận nghiến rằng Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu biết hắn cũng là bị người ta bịp thôi liền thản nhiên nói thôi Những cái thứ này trước không có đề cập Lạc gia còn có chuyện gì Lão Nguyên sói nói cho trảm nghe đi Đọc cô Chiến Thiên sững sờ Sau đó liền ngượng ngùng Cúi thấp đầu lắc đầu Hắn đi lạc gia có mấy ngày nay Tất cả mọi chuyện đều là Trác Phạm nói cho hắn nghe Hắn không có cơ hội chủ động dò xét Bây giờ trở về bẩm báo Nhưng mà lời của Trác Phạm nói Không có một câu thật Bây giờ thật sự hỏi gì cũng không biết Thấy vậy, hoàng đế dở khóc dở cười, Người nhà đi Phong Lâm Thành làm gì? Chẳng lẽ người hành quân cả một đời đối với phương diện tình báo cũng là qua loa như vậy sao?" "Thôi thôi." Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, "Hai tỷ đệ của Lạc gia, Lạc dân thường cùng với Lạc dân hải còn được chứ? Bọn họ không có việc gì rất khỏe mạnh." Độc Cô Chiến Thiên giọng giặc nói, "Thống lĩnh hộ vệ của Lạc gia, bàn nghĩa trưởng lão lô dân thiên cùng với con gái nuôi lô vũ đình hoàng đế lạc gia hỏi thăm từng người trong cao tầng đọc cô chiến thiên báo tên từng người sau cùng hoàng đế khẽ gật đầu bọn họ không có chuyện gì vậy thì lạc gia không coi là thương vong thảm trọng nhưng mà bị đế dương môn cùng u minh cốc để mắt tới thế mà có thể gắn gượng được sao bệ hạ ngoài hắc phong sơn còn có bốn đại trận cấp năm do chủ lạc gia còn sống bố trí cao thủ thông thường rất khó xâm nhập Hoàng đế nhíu mày cùng với tư mã tiên sinh kinh dị niết nhau kêu lên tiểu tử trát phàm này thật sự càng ngày càng khiến cho người ta chấn kinh tuy sớm nghe qua hắn có thể bố trận nhưng không ngờ lại có thể bố trí bốn đại trận cấp năm cái gì trận kia chính là trát phàm bày bố sao độc cô chiến thiên không khỏi giật mình bất khả tư nghị Nhìn về phía hai người. Một lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Hoàng đế thật sự không còn gì để nói. Ngươi xem. Ngươi đi phong lâm thành. Có được cái chuyện gì không? Lão tử muốn nghe ngươi hồi báo. Hiện tại phải để cho lão tử giải thích cho ngươi. Hoàng tử chỉ có nói. Lạc gia ba năm trước đã bị diệt. Chỉ để lại có một đôi tỷ đệ. Cùng với quản gia trác phàm. Hộ vệ thống lĩnh bà Nghĩa. Bây giờ lạc gia... Đều đã được Trác Phạm một tài chống lên đến Mà cái tên tiểu tử này thì... Tiếp đó Hoàng đế kể lại truyền thuyết về Trác Phạm Như là bốn phía gây chuyện thị phi Đại náo qua vụ lâu Sau cùng bất đắc dĩ nói Tiểu tử này Nhân tài khó có được Nhưng mà đáng tiếc Cũng là nhân tài gây họa Làm cho trẫm vừa yêu vừa hận Thị phi của Lạc Gia Phần lớn là do hắn rước lấy Nhưng mà cũng chính vì hắn Lạc gia mới có thể đứng dững Thật không biết lạc gia Có một vị quản gia kỳ hoa như thế Là phúc hay là quả Kinh ngạc, nhảy mắt mấy cái Đọc cù chiến thiên Hoàn toàn ngây ngốc Hắn dạng dạng không nghĩ đến trát phàm mới là trận pháp kỳ tài Hắn một mực tìm kiếm Đến mức bản sự gây tai họa Hắn giờ là hoàn toàn không có thèm để ý Tham gia quân ngũ Nào có tên nào mà không gây họa Chỉ cần có bản lĩnh là quá đủ rồi, Lão Phù nhất định muốn cái tên tiểu tử này. Đọc Cô Chiến Thiên cuồng Hỷ thầm hạ quyết tâm. Đúng rồi, Lão Nguyên soái Ngài có chuyện gì có giá trị cần hồi báo không? Tuy là không có nhiều hy vọng lắm, nhưng mà Hoàng đế vẫn phải hỏi một câu. Đọc Cô Chiến Thiên nghe vậy, dội vàng nói. Đương nhiên là có, đây là chứng cứ ba nhà cô Minh cốc tập kích Lạc Gia, xin bệ hạ định đoạt. mà lại ba nhà từng mạnh mẽ xông vào phong lâm thành ngay trước mặt của lão phu nói rồi độc cô chiến thiền đưa lên ba cái ngọc giảng quan đế tiếp nhận xem xét xong liền sáng mắt cười to có bằng chứng trẫm phải gõ đầu mấy thế gia kia nhưng mà lão nguyên soái ngươi có bắt gặp người của đế dương môn không đọc cô chiến thiền lắc đầu nói gia chủ ngự hạ thất gia lão phu đều đã gặp tại phong lâm thành Duy chỉ không có gặp người của đế dương môn Thật sao Biểu huynh ẩn nấp thật đủ sâu Quang đế tức giận nói Vậy lần này trẫm lấy ba nhà rung cây dọa khỉ Phải để cho tất cả mọi người biết Ai mới là chủ nhân thiên hạ này mười 214 Hộ Long Thần Vệ u Minh cốc Quanh năm đã bị một tầng khí dụ Âm lãnh bao phủ Nhưng mà hôm nay khí trời đã phá lệ sáng sủa Vũ khí nhạt đi rất nhiều Nhưng mà sáng biệt với sắc trời Tất cả mọi người của U Minh Cốc Trong lòng tất cả Đều bao phủ một tầng mờ mịt, Thật lâu không rời Trong phòng nghị sự cốc chủ U Giang Sơn Âm trầm ngồi trên chủ vị, Bên cạnh chính là các trưởng lão Có điều trong hai cái dãy ngồi Lại lẻ loi dài ghế trống Nhìn thấy cái chỗ trống kia Tất cả mọi người nhói nhói trong lòng Từ khi cố vấn U Minh Cốc. U quỷ thất đã bị giết. Đã qua 2 năm, trong thời gian 2 năm, bọn họ xúc động tất cả tinh nhuệ, báo thù cho lão thất. Thế nhưng kết quả đổi lấy, không phải xác của kẻ bọn họ hận nhất kia, trác phàm, mà chính là không ngừng tổn thương hao tướng, vô cùng nhục nhã. Bọn họ chỉ sợ, nằm mơ không có nghĩ tới, trừ cái lần hạo kiếp 300 năm trước, u mình cóc, thế mà lại một lần nữa bị đại đã kích khó chịu như thế nổi tình thì ngàn năm uy nghiêm của ngự hạ thất gia đã bị lần lượt đùa cợt cùng chế nhạo u dạng sơn tức giận dỗ mạnh bàn càng nghĩ càng giận mọi người đều có thể nghe được tiếng răng ma sát tất nhiên ai ai cũng nổi giận riêng là ngũ trưởng lão còn sờ sờ cái đầu dài đã mất kìa trong mắt như muốn phun ra lửa đáy lòng càng là vô số lần kêu gào một cái tên, Trác Phạm. Là bọn họ không có thể làm gì, hiện tại bọn họ chánh thức chạm đến phòng tuyến cuối cùng của Hoàng Thất. Ngay cả đại nguyên soái độc cô chiến thiên còn được hoàng đế triệu hồi đến chấn nhiếp bọn họ. Nếu bọn họ có dị động, vậy đối mặt bọn họ thật sự có khả năng sẽ là trăm dạng hùng binh của độc cô chiến thiên. Đây là hậu quả bọn họ càng thêm không có thể thừa nhận. phòng nghị sự ngập tràn không khí ngột ngạt lão tử không chịu được lão tử nhất định phải làm thịt cái thằng nhãi con kia rốt cuộc không chịu nổi nữa ngũ trưởng lão đột nhiên đứng dậy rống to lên thế mà vào lúc này từng tiếng tiêu từng tiếng tiêu du dương truyền vào tai của tất cả mọi người còn mẹ nó sao mà lúc này có người nhàn nhã thoải mái thổi tiêu trong cốc lão tử phải xé miệng quặn Ngũ trưởng lão tức không có chỗ phát tiết, nay càng nổi trận lôi đình. Hắn chưa có kịp chạy ra ngoài tìm cái thằng thủ tiêu kia, đại trưởng lão khoát tài chặn lại. Hai con mắt bỗng co rụt lại, Quản sợ run run. Từ từ, đây, đây là hộ Long thần vệ Phương Thu Bạch. Cái gì? Ngọc Tiêu kiếm thần. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau đó nhìn nhau, tâm như chìm xuống đáy cốc. cho dù là ngũ trưởng lão vừa mới rồi còn lửa giận ngập trời lúc này triệt để đã tắt lửa chỉ còn khuôn mặt đần độn hả hóc mồm ngọc tiêu kiếm thần đến u minh Cốc làm gì ngũ trưởng lão nhảy mắt mấy cái nhìn về phía người khác bọn người của u Dạng sơn bất giác thở dài ánh mắt u oán hộ long thần vệ tới đây còn có thể làm gì còn không phải là thai hoàng đế gõ đầu bọn họ hoàng thất đều đã như chết mấy chục năm rồi sao thoáng cái liền cứng vậy u Giang sơn có xúc động muốn khóc nhưng mà vẫn kiên trì cùng với mấy vị trưởng lão đi ra ngoài bay về phía miệng Cốc. quả nhiên tại miệng Cốc bên trên không nhìn thấy một bóng người tiên phong đạo cốt tiếng tiêu bên miệng phát ra tiên nhạc du dương chính là một trong ngũ đại hộ long thần vệ ngọc tiêu kiếm thần vương thu bạch tiếng tiêu chật tắt, Phương Thu Bạch nhìn về phía bọn họ lạnh lùng nói Ta phụng ý chỉ của bệ hạ tuyên U Cốc Chủ lập tức vào triều diện thánh không có được chậm trễ U Dạng Sơn trầm ngâm thăm dẫn Ngữ Hạ Thất Gia cùng với Hoàng Thất cùng quản lý sự vụ của Thiên Vũ coi như trước kia có tuyên chỉ triệu kiến người cũng phải là cung cung kính kính đến tận trong U Minh Cốc truyền chỉ đến nơi mười phần khách khí thậm chí lấy lòng Nhưng mà lần này hoàng đế thế mà lại phái hộ long thần dệ đến truyền chỉ còn đứng ngay bên ngoài bắt bọn họ phải đến rõ ràng chính là hạ mã quy Nếu như lần này bọn họ nhận sợ gặp hoàng đế khí thế không phải là bị ép tới thấp hơn sao Đến lúc đó cho dù có ý cũng nói không nên lời Hắn còn muốn cùng với hoàng đế đối luận một luận Hắn che chở trác phàm là có ý gì Có phải là cố ý nhắm vào bảy thế gia của bọn họ không? Nghĩ tới đây, U Dạng Sơn không biết lấy dũng khí từ đâu. Nhìn về phía Phương Thu Bạch cười lạnh nói: Phương Tiên Sinh đường xa mà đến, truyền chỉ giấc giả rồi. Nhưng mà bản cóc chủ thời gian gần đây đã bị phong hàn, thân thể không có thoải mái, chỉ sợ mấy tháng mới có thể vào triều diện thánh. Dạng mong rộng lòng tha thứ. Cái gì? Bị phong hàn, thân thể không thoải mái. Đây không phải là nói dớ dẫn sao Người nha Cao thủ thiên quyền đỉnh phong Còn bị phong hàn Rõ ràng đối nghịch với hoàng đế Tất cả trưởng lão khẽ lắc đầu Không hổ là cốc chủ Quả nhiên khí thế phi phàm. Lấy lý do ngu người này thì sao Nói cho hoàng đế lão nhi kia ù minh cốc của chúng ta Là ngự hạ thất thế gia Không phải là đại thần trong triều của hắn Có thể để cho hắn tùy ý xoay xoay thế mà ánh mắt khen ngợi của mọi người chưa tan đi, một tiếng giang âm âm bất chợt truyền vào trong tay của bọn họ, chấn động đến màng nhĩ, làm cho bọn họ đau nhức. Ngay sau đó chính là một cơn lốc cuốn qua, chờ các bụi tán đi, mọi người trợn tròn con mắt, trăm dặm sơn mạch dây quanh u minh cốc, trong nhảy mắt đã biến mất không thấy nữa. Mà phương thu bạch đang chậm rãi thu hồi tiêu ngọc lạnh lùng nói, lập tức lên đường. U cốc chủ, đừng có để bệ hạ phải đợi. Vừa dứt lời bóng người đã biến mất. Chỉ còn lại của U dạng sơn cùng một đám cao tàn cu minh cóc bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía sơn mạch trong nháy mắt đã biến mất kia toàn thân run rẩy Đây chính là thực lực của Vương Thu Bạch. Còn bà nó nghịch thiên quá rồi. Thực lực cỡ này một mình hắn liền có thể toàn diệt U minh cốc Đột nhiên Có một tiếng xé gió vàng lên Một lão giả khoác áo bào xám xuất hiện U vàng sơn sáng mắt Cả kinh kêu lên Đại Cung Phụng Ngươi rốt cuộc đến rồi Ngươi có biết Ta đương nhiên biết rồi Lão Phu chính là chờ hắn đi mới dám xuất hiện Đại Cung Phụng bất đắc dĩ thở dài Cọc chủ Lần này chúng ta thật sự Đã trúng thiết bản rồi Tuy hoàng đế kia là con cọp giấy Nhưng mà hộ long thần dệ bên cạnh hắn Ai cũng tuyệt đối là hung thú. Ta nói ngươi tranh thủ thời gian giao triều nhận lỗi đi. U vàng sơn khổ cực gật đầu. Đúng là cái mũi chùa xót loại cảm giác muốn khóc. Bảy ngày sau U vàng sơn đến đế đô trong hoàng thành được một vị cung nữ đưa đến một gian phòng nhỏ chờ đợi. Đợi hoàng đế hạ chỉ mới có thể ý kiến. Trước kia tuyệt đối không có chuyện này. Bình thường đều là hoàng đế đến gặp bọn họ. Bọn họ có khi nào mà chờ hoàng đế Nhưng phải chịu thôi Ai bảo bây giờ địa thế người ta mạnh hơn mình Sau đó Hắn chỉ có thể than thở Theo cung nữ đi vào cái gian phòng vắng vẻ Vừa vào phòng U Dạng Sơn cười khổ Nơi này còn có hai lão bằng hữu Điện chủ nghiêm bá công Cùng với gia chủ Lâm Như Phong Đều đang chờ cái chỗ này Thấy U Dạng Sơn tới Hai người liên tục cười khổ Kết quả là ba người đúng đã bị giam lại ngày ngốc ngồi thành một hàng Chờ hoàng đế triệu kiến Lâm gia chủ Người đến khoái hoặc lâm tuyên triệu người là ai vậy? Trong lúc rảnh rỗi u vàng sơn hỏi Lâm như phong bi thường lắc đầu thở dài hắc bạch kỳ thánh Tư mã quy Hả? Lão nhi này Bình thường chỉ đánh cờ thôi Tu thần dưỡng tính Trong ngũ đại hộ long thần dễ Tính khí là tốt nhất Người sướng thật Nào có giống cái thằng ôn phương thu bạch Vừa đến liền đã sang bằng con mẹ nó Sơn mạch của U Minh Cóc rồi Hả? Tốt U dạng sơn chưa nói hết lời Lâm như phong cảm giận gào lên Vẽ mặt U quán nói Lão già quả kia Đến khoái hoạt lâm của chúng ta Một câu không nói Đầu tiên là nện xuống mấy con cờ Các người cũng biết Quân cờ của lão ta Một viên chẳng khác nào, sao băng cả. Mấy viên đập xuống, khoái hoạt lâm của chúng ta liền đã bị hắn sang bằng một nửa rồi. Hiện tại giống như trở lại 500 năm trước. Hắn mới tuyên chỉ, còn nói vừa rồi mình tay rung, lỡ tay ném xuống mấy con cờ. Các người nói, cái lão già này còn là người sao? U vàng Sơn khẽ gật đầu, không ngờ chỗ tên này còn thảm hại hơn U Minh Cóc. Các người với dược dương địa của ta, Điều không có tính là gì Đột nhiên nghiêm bá công khoát khoát tài cày đắng nói Đến chỗ các ngươi còn chỉ là một người Đến chỗ của lão phu Quả thật chính là súc sinh Chẳng những quỷ sạch dược dương điện của lão phu Còn gặm sạch cái đang dược dược tài Hả Cái gì Ngay cả dược tài đều ăn hả Chẳng lẽ là Nghiêm bá công chưa có nói xong Hai người sợ hãi kêu lên Ảnh mắt lộ ra vẻ sợ hãi trước đó chưa từng có Ngay sau đó thở dài, cùng nhau gật đầu. Nghiêm điện chủ, quả nhiên người thảm nhất, nhưng mà hoàng đế lần này, thế mà dù pháp vô thiên, thả tên tiểu quỷ giật ra. Nghiêm Bá công liên tục gật đầu, thế rồi ba người một lần nữa liếc nhau, trong phòng nhỏ chỉ có tiếng ai tháng. mười 215, Mảnh hổ rời núi Ba vị gia chủ, bệ hạ tuyên triệu, Sau ba canh giờ khổ đợi, rốt cuộc có một thị vệ đi tới cùng kính nói. Ba người u dạng sơn liếc nhìn nhau, một lần nữa thở dài, cứ như là phải lên pháp trường đi theo thị vệ kia. Không lâu sau đó, đến Kim Loan Bảo Điện, thị vệ cuối người hành lễ, ba người thở sâu bước vào Đại Điện. Sau khi mà thấy Hoàng đế Quỳ Nghiêm ngồi giữa ngai vàng, bên cạnh là Hát Bạch Kỳ Thánh, Tư Mã Quy, còn có một thân ảnh dĩ ngạn, chính là binh mã đại nguyên soái Độc cô chiến thiên ba người một lần nữa nhìn nhau kim long không được nuốt một ngụm nước bọt luôn cái cảm giác tam đường hội thẩm trong lòng càng căng thẳng hơn u minh cốc chủ u giàn sơn điện chủ dược dương điện nghiêm bá công gia chủ khoái hoạt lâm lâm như phong tham kiến bệ hạ ba người cùng nhau khom người tất Cùng kính hô to không còn một chút khí thế như trước kia. Hoàng đế khẽ gật đầu, trong mắt mang theo ý cười giống như thắng lợi, thản nhiên nói: "Ba vị gia chủ có biết Trẫm triệu các ngươi đến là vì cái chuyện gì không?" Ba người bất giác trì trệ, ngay sau đó không hẹn cùng lắc đầu, giá giờ Ngốc nói: "Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta không biết." Hoàng đế ném tài ba cái đạo ngọc giản tới trước mặt bọn họ, cười lạnh nói: "Các người không biết sao?" Vậy chắc là các ngươi biết ba ngọc giảng này chứ Một lần nữa Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt Tráng của ba người chảy đầy mồ hôi Co rúm lại gật gật đầu Xem như ngầm thừa nhận Đùng một tiếng Quang đế vũ long ý Quy nghiêm hô lên Vì sao mà công nhiên kháng chỉ Dám xông vào cấm địa mà trẫm dạch ra Dù là các ngươi là khai quốc công thần Ngự hạ thất gia Cũng không có quyền lực này ba người không khỏi giật mình dỗ dàng quỳ rạp trên đất bệ hạ thứ tội cho lần đầu tiên gia chủ ngự hạ thất gia lần thứ nhất quỳ xuống trước hoàng đế hắn hoàng đế nhíu mày trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng có dường như trở lại tình cảnh cái lần đầu đăng cơ bách quang chầu mừng thậm chí tôn dinh khi đó hiện tại hắn càng thêm kích động hắn đương nhiên không có thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chôn dưới đáy lòng thôi, bằng không ba tên này được đà lẫn tới. Sau đó, quang đế mặt không có đổi sắc, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại nhu hòa đi một chút. Các người chính là công thần, trung tâm vì nước. Ta nghĩ là không có vô duyên vô cớ, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Nếu bên trong có nội tình khác thì nói đi, trẫm sẽ có điều khoan dung. Nghe vậy, ba người sáng mắt ra, Chẳng lẽ hoàng đế này... Bọn họ tìm lý do thoát thân... Cũng để cho mình xuống đài sao? Như vậy cũng tốt... Không phải chính là vì trác phàm sao? Chỉ cần giết chết cái tên tiểu tử kia... Lạc gia cùng với vong lâm thành... Như thế nào không có đáng kể... Nhưng mà... Bọn họ chưa có lên tiếng... Đọc cô chiến thiên hét lớn lên... Nói... Đến cùng ai sai khiến các ngươi Ba người đột nhiên cứng người... Lời chưa có đến miệng... Lại phải nuốt trở về... ngẩng đầu nhìn hoàng đế chỉ thấy sắc mặt quán vô cùng bình tĩnh trong hai mắt không có một chút gợn sóng đây cũng chính là nói lời của đọc cô chiến thiên cũng là lời trong lòng hoàng đế chỉ là hắn không có tiện nói ra miệng để đọc cô chiến thiên làm thay thôi mà ý tứ vô cùng rõ ràng hoàng đế không có cần biết vì sao bọn họ muốn xông vào phong lâm thành chỉ cần biết rằng bọn họ phụng mệnh người nào xông vào là đủ rồi Rất rõ ràng, hoàng đế lần này muốn khai đao về đế dương môn, mà bọn họ chỉ là một con cờ đặc biệt nhằm vào đế dương môn thôi. Trong chốc lát, mồ hôi lạnh trên trán của ba người chảy dài như thác nước. Lão hổ bị nuốt trôi trong thâm cung nhiều năm, rốt cuộc muốn xuất cung cắn người. Nhưng máu chốt là mảnh hổ đế dương môn cũng không phải là dễ triêu. Ba người bọn họ bị kẹp giữa tranh đấu quyền lực của đế dương môn, và hoàng thất, chỉ có thể là vật hy sinh rồi. Còn mẹ nó, bọn họ làm sao đần độn u mê đi đến tình cảnh thế này? Nếu lúc trước không có nghe lời đế dương môn đi dây công phong lâm thành, hoàng thất không có tìm thấy cớ, cũng không có làm gì được bọn họ. Nhưng bây giờ không khai ra đế dương môn, hoàng đế vừa dặn bắt bọn họ khai đao. Nhưng mà nếu khai ra, đế dương môn sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Dù sao cũng là đường chết. Ba người hối hận dạng phần, sắp khóc to rồi. Bờ môi rung rẩy không có biết nên mở miệng như thế nào. Nói, đến cùng lai Đọc Cô Chiến thiền một lần nữa hét lớn, còn dùng tới thành thức quy áp. Dưới tình huống bình thường, lấy tu vi của ba người, tất nhiên có thể đứng dững. Nhưng mà hiện tại, do cực độ quảng sợ, tinh thần của ba người khẩn trương, phòng tuyến tâm lý sụp đổ trong nhảy mắt. Thế mà ngay lúc này có một tiếng hét dài đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. môn chủ đế dương môn hoàng phủ thiên nguyên thừa tướng gia các trường phong cầu kiến bệ hạ. hoàng đế lập tức co rụt mắt lại cùng với hai người bên cạnh liếc nhau trong mắt lóe qua một tia kinh dị cùng ngưng trọng. tại thời khắc trọng yếu như vậy môn chủ đế dương môn đột nhiên đến. Khẳng định kẻ đến không thiện Máu chốt nhất là Hắn làm sao mà nhập bọn cùng với gia cát trường phong Mà ba người U vàng sơn Nghe hoàng phủ thiên nguyên đến Hàm răng sắp buông lỏng Lập tức đồng cứng lại Thật dài thở ra một hơi Còn tốt để dương môn Sợ là dẫn lửa thiêu thần Đến đây cứu bọn họ rồi Hoàng đế hiếp mắt lại Hơi trầm ngâm Đạm mạc lên tiếng Cho vào Con mảnh hổ kia Rốt cuộc không được nhịn mà muốn rời núi. Tư mã quy nhìn về phía hoàng đế thì thào truyền âm. Hoàng đế khẽ gật đầu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Môn chủ đế dương môn, hoàng phủ thiên nguyên, thừa tướng, gia các trường phong, đại quản gia của đế dương môn, lãnh vô thường, đại cung phụng đế dương môn, hoàng phủ phong lôi, tham kiến bệ hạ. Rất nhanh, bốn nhân ảnh vào điện. Trừ hoàng phủ thiên nguyên, cùng gia các trường phong hai người còn lại một lão giả tóc hoa râm thân thể cường tráng cho dù là tư mã quy cũng phải kiên dè để nhất cao thủ của đế dương môn đại cung phụng hoàng phổ phong lôi lão gia quả này làm sao cũng tới tư mã quy tất nhiên có thể nhìn ra lão nhân này đã đạt đến thần chiếu đỉnh phong tù vi không có tại ngũ đại hộ long thần dễ của bọn họ trong lòng càng thêm cảnh giác lên mà phong phổ phong lôi cũng nhìn về phía tư mã quy khóe miệng nhếch nhẹ lên rất có ý khiêu khích ba vị gia chủ ngự hạ thất gia xưa nay cùng với hoàng thất bình khỏi bình tọa các ngươi dù có kính yêu bệ hạ cũng không cần quỳ xuống mà lại làm như thế sẽ còn để cho người khác coi là bệ hạ có ý áp chế bảy nhà phế quy cũ tổ tông bị người đời chế nhạo các ngươi muốn buộc bệ hạ phải nhận danh bất nghĩa sao mau mau đứng lên đi sau khi bái kiến hoàng đế gia cát trường phong đến trước mặt của ba người u Giang sơn cười tươi nâng bọn họ dậy hoàng đế trong mắt ngưng tụ song quyền bất giác nắm lại hoàng đế còn chưa có cho bọn họ đứng gia cát trường phong dám dìu bọn họ dậy đây rõ ràng tội đi quá giới hạn nhưng mà gia cát trường phong nói có lý hoàng đế cũng chỉ có thể tức giận trong lòng không phát ra được Mà lại cứ như vậy, chẳng khác nào Gia Cát Trường Phong dễ dàng đè khí thế của hoàng đế xuống. Còn mấy người U Dạng Sơn đứng dậy, khí thế tăng trưởng theo. Riêng là cảm giác sau lưng của đế dương môn, hoảng sợ trong lòng, càng tiêu tán hoàn toàn. Chỉ một lời nói đơn giản, một hành động nhỏ quy áp từ hoàng đế đối với ba người U Dạng Sơn triệt để biến mất. Không hổ là Gia Cát Trường Phong. Hoàng đế thầm hận, tất nhiên Cũng không có biểu hiện ra, chỉ nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cười to nói. Biểu huynh mấy chục năm không có đến Hoàng Thành một lần, lần này đến đây không biết có chuyện gì quan trọng. Khởi bẩm bệ hạ, lần này ta đến là để lĩnh tội. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cúi người thản nhiên nói. Hoàng đế nhíu mày khó hiểu nhưng mà vẫn bật cười nói. Biểu huynh nói gì, trẫm không hiểu, đế dương môn chính là quý thân của Hoàng Thất. mà lại luôn luôn an phận thủ thường thay hoàng thất đóng giữ tỏa long thành không biết có tội gì mà phải chịu bệ hạ quá khen rồi quan phủ thiên nguyên ôm quyền đầy khiêm tốn nói ngự hạ thất gia phụ tá hoàng thất ngàn năm tất cả vì sự yên ổn của thiên vũ nhưng bây giờ ba nhà u minh cốc dám công nhiên kháng chỉ gây nên dân tình hoảng tàn để dương môn ta đứng đầu bảy nhà lại không có thể giám sát nghiêm ngặt chính là không có tận chức trách thực sự có tội từ khai quốc đến nay bảy nhà cùng với hoàng thất cân bằng nhưng mà trách nhiệm giám sát bảy nhà là trách nhiệm của hoàng thất bây giờ hoàng phủ thiên nguyên dám ôm lấy cái chức trách này còn mẹ nó căn bản không phải là thỉnh tội gì rõ ràng vượt quá chức phận làm thay việc của người khác đến để đoạt quyền nhưng mà để dương môn ngàn năm qua luôn đứng đầu bảy nhà nói ra cái lời này hoàng đế không cách nào cãi lại chỉ có thể cài cứu trong lòng biểu huynh nói cái lời ấy thật sự quá rồi ba nhà u minh cóc chịu tội làm sao có thể đại biểu huynh đến gánh chịu hoàng đế lạnh lùng nói đúng vậy hoàng phủ môn chủ tuy đế dư môn đứng đầu bảy nhà lẽ ra nên gánh trách nhiệm này nhưng tất cả sai lầm đều bắt ngài phải chịu lại quá trách móc nặng nề huống hồ ba nhà u cốc chủ chưa chắc có tội lớn mà cần ngài đến thay cho bọn họ gánh chịu lúc này gia cát trường phong mỉm cười thâm ý liếc nhìn hoàng đế hoàng đế cười lại nói thừa tướng nói cái lời ấy là có ý gì chẳng lẽ trẫm sai sao không không không bệ hạ đương nhiên không có sai chỉ là chuyện bé xé ra to thôi gia cát trường phong Kinh miệt nói Hoàng đế lập tức bóp chặt quyền trong mắt như muốn phun lửa. Gia Cát Trường Phong, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, chẳng lẽ người công nhiên chống lại thánh chỉ? Độc Cô chiến thiền lạnh lùng nhìn thẳng Gia Cát Trường Phong, giọng nói chất vấn lớn như chuông đồng. Nếu người người đều nghĩ như vậy, uy nghiêm của hoàng thất ở đâu? Gia Cát Trường Phong cười nhẹ lắc đầu nói: Lão Nguyên Soái bớt giận, ta không có ý này. Chống lại thánh chỉ tất nhiên là đại tội Nhưng mà nếu để dương vô đạo Tùy hứng làm bậy Người nói cái gì Đọc cô chiến thiên trừng mắt đóng to Gia cát trường phong vội khoát tài Cười làm lành nói Lão nguyền soái không cần phải tức giận chứ Ta không có chỉ bệ hạ Chỉ là quân có đạo Tất nhiên là tốt nhất Trước khi luận tội phải làm rõ nguyên do Bệ hạ chính là đương đại minh quân Càng nên như thế không phải sao sắc mặt của hoàng đế nặng nề tính cả tư mã quy cùng với đọc cô chiến thiên cũng thầm hư lạnh nhưng mà hắn quả thật nói không sai vừa rồi hoàng đế quả thật đã đè ép ba người u dạng sơn cho nên hoàng đế không chỉ có thể gật đầu để bọn họ nói ra nguyên nhân lần này bọn người của u dạng sơn thẳng tắp ôm quyền nói khởi bẩm bệ hạ chuyện này là do đại quản gia của lạc gia trác phàm gây ra tiếp đó U Dạng Sơn, một loạt kể tội của Trác Phàm không sót chuyện nào. Hoàng đế lặng lặng ngồi nghe, mặt không một chút dao động. Trác Phàm sở tát sở dĩ hắn đã sớm biết, còn cần người bẩm báo sao? Chỉ lãng tùy ý để Trác Phàm đi náo không ngăn cản thôi. Chờ cho U Dạng Sơn nói xong, Quan phủ Thiên Nguyên ôm quyền nói: "Bệ hạ, tiểu tặc này diệt ác ngàn dạng, công nhiên khiêu khích uy nghiêm của bảy nhà." Chính là khiêu khích uy nghiêm của hoàng gia, mong bệ hạ làm chủ cho, bỏ cấm chế Phong Lâm Thành, để cho chúng ta có thể giải quyết ác tặc này, thể hiện chính là bệ hạ, công chính chi tâm. hoàng đế ngồi trầm lặng, thật lâu sau mới đạm mạc lên tiếng. Phong Lâm Thành, ba năm trước đây, bởi dạng quán giữa hai nhà, tìm long cát dụ minh cóc, mà làm cho dân chúng làm thang, tiếng quán thang dậy đất. trẫm lòng sinh ái nái mới liệt cái chỗ đó làm cấm địa để tránh cho bách tính gặp phải quấy rối bây giờ nếu bởi vì một người mà lại làm cho nơi đây gặp đồ tháng tâm của trẫm khó có thể bình an mọi người nghe xong nhếch miệng cười hài lòng quả nhiên hoàng đế sâu xa nói thôi trẫm thương tình các ngươi vi phạm lần đầu không truy cứu nhưng mà tuyệt đối không có lần hai nếu muốn bắt tiểu tặc kia thì phải chờ hắn rời khỏi phong lâm thành đi bệ hạ niệm thương sinh chi tâm là may mắn của thiên hạ bọn người của hoàng phủ thiên nguyên một lần nữa ôm quyền cùng kính nói nhưng mặt khóe miệng dạch ra một nụ cười khinh thường một trận chiến hoàng đế cùng chỉ đế dương môn đỏ sức hoàng đế xem như đại bại mà về chẳng những không có thể cầm xuống đế dương môn ngay cả u Minh cốc ba nhà cũng bắt không được ghê tởm nhất là Phong lâm thành, con cờ này cũng vô pháp bảo trì thậm chí xém một chút để dứt bỏ rồi đa tạ bệ hạ ba người u dạng sơn cuối người hành lễ lại chuyển qua thi lễ trước hoàng phủ thiên nguyên đa tạ hoàng phủ môn chủ Hoàng đế thân thể rung rung cuốn họng không biết có cái gì kẹp lại giống như muốn ói nhã không ra muốn nuốt nuốt cũng không trôi chỉ có một đôi phẫn nộ song đồng chăm chú nhìn bọn họ bất quá, hoàng phủ thiên nguyên dường như không có nhìn thấy, khẽ khom người cười nói. Bệ hạ, hoàng dùng chúng ta, chúng ta vô cùng cảm kích. Chúng thần xin cáo từ. Nói xong, chưa có được hoàng đế cho phép, xoay người rời đi. Rõ ràng không có coi hoàng đế vào trong mắt. Hoàng đế tức giận nhìn hắn, một câu đều không có nói nên lời. Chờ một chút. Đột nhiên, tư mã nguy hét lớn lên một tiếng, chúng người liền dừng bước. nghiêng đầu lại thấy tư mã uy đạp mạnh về phía trước một bước hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm hoàng phổ phong lôi hoàng phổ tiên sinh nhiều năm không gặp Cô ứng thú cùng với tại hạ đánh cờ một dáng không vừa dứt lời không chờ đối phương đáp lời bắn ra một con cờ u dạng sơn cùng với mấy người hoàng phủ thiên nguyên đều là thiên quyền đỉnh phong nhưng mà trước quy áp một con cờ nho nhỏ lại khí tức trì trệ lui liên tục về phía sau Hoàng phổ phong lôi cản trước mọi người không hề sợ hãi. Nhẹ nhàng duỗi ra hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy con cờ, quy áp lập tức biến mất. Tư mã quy giật mình. hiển nhiên không ngờ thực lực của hoàng phổ phong lôi lại mạnh tới mức này. Mãi mai không kém hắn, thế mà dễ dàng có thể kẹp lấy quân cờ. Hoàng phổ phong lôi nhếch miệng thẳng nhiên nói. Tư mã tiên sinh có danh xưng là kỳ thánh, ta chỉ là một võ phu. Sao có thể bằng được Đánh cờ với tiên sinh Thật sự là tự rước lấy nhục Nói rồi hoàng phổ phong lôi Khẽ gãy ngón tay Quân cờ kia bắn ngược lại Một cổ quy áp Cường hãng hơn trước đè xuống tư mã quy Cùng với hoàng đế Tư mã quy dỗ dàng tiến lên phía trước Ngăn trước hoàng đế Hai ngón tay kẹp lấy quân cờ Nhưng mà xung lực cường đại Khiến cho hãng lui lại một bước Quảng sợ nhìn về phía hoàng phổ phong lôi Tư Mã Huy Cả Kinh nói Mấy chục năm không gặp Thực lực của Hoàng Phổ Thiên Sinh Thật sự là dũng mãnh Nào có Tư Mã Thiên Sinh thiên phú dị bẩm Lão Phu tự thẹn là không bằng Chỉ là trong khi mà Tư Mã Thiên Sinh Xa vào kỳ đạo Lão Phu khổ cực tu luyện Hoàng Phổ phong lôi Quay đầu nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên Khẽ gật đầu Mọi người cùng nhau cười lạnh Bước ra khỏi đại điện Nhìn bóng lưng của bọn họ Dần dần biến mất Trán của Tư Mã Huy Bất giác chảy ra một giọt mồ hôi Quay đầu nhìn phía sau Phía dưới đã bị ấn xuống một vết chân thật sâu Hoàng đế đột nhiên đứng dậy giận mắng Cái đám loạn thần tặc tử này Bệ hạ bớt giận đi Tư Mã Huy dỗ dàng cúi đầu Vừa rồi có gia cát trường phong Người này có tài hùng biện, Chúng ta không có nói lại hắn Cho nên thần muốn xuất thủ Cùng với Hoàng phổ phong lôi muốn ép khí thế của bọn họ. Nhưng mà không ngờ, thực lực của Hoàng Phổ Phong Lôi, cường hãng đến vậy, đã làm mất uy nghiêm của bệ hạ, mong bệ hạ thứ tội cho. Hoàng đế không nói gì, đi tới đi lui. Đột nhiên, hoàng đế dừng bước giọng giặc nói, Tư Mã Thiên Sinh, Bách Gia Tranh Minh, có phải sắp bắt đầu không? Không sai, bệ hạ năm năm sau. Tư Mã quy khẽ gật đầu, sau đó cả kinh nói, chẳng lẽ bệ hạ muốn... Hoàng đế bình tĩnh gật đầu Đế dương môn Sở dĩ tự xưng là đứng đầu bảy nhà Còn không phải là bởi vì ngàn năm qua Chúng luôn nắm vị trí đệ nhất Của bách gia tranh minh sao Lần này nếu chúng thua Khí thế nhất định đại giảm Các hành động quấy phá tất nhiên Cũng phải chậm lại Phải rồi, đế dương môn Ngàn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp Riêng cái lần này Hình như ra thêm một con quái vật Kinh hải thế tục Sáu nhà còn lại tuy là có nhân vật thiên tài nhưng mà giới người này á trên lệch rất xa. Càng có truyền ngôn lấy thiên phúc người này thậm chí có hy vọng đột phá ràng buộc thần chiếu cảnh đạt đến cấp độ đệ nhất thiên vũ. Không biết trong thế hệ trẻ tuổi của thiên hạ này có ai là đối thủ của hắn không? Từ Mã Quỳ nhíu chặt mày quan đế cười lại nói Nói đến quái vật gần nhất đây Ai có thể phách lối hơn cái tiểu quái vật kia? Bệ hạ, Ngài muốn nói là trác phàm sao? Tư Mã Huy và độc Cô chiến thiên cùng hô lên. Quang đế gật đầu cười nói, Trẫm hộ tiểu gia quả này, Cùng lạc gia, Thời gian dài như vậy, Chúng cũng nên có một chút hồi báo rồi. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn đế dương môn, Tại bách gia tranh minh, trẫm sẽ thụng thế, Phong lạc gia, Làm thế gia thứ tám. Tư Mã Huy, cùng với đọc cô Chiến Thiên liếc nhau, lại đều trầm mặt không nói. Tuy sự xuất hiện của Trác phàm thật là để cho bọn họ vui mừng không thôi, nhưng mà Lạc Gia cơ bản là nhỏ bé. Như vậy, được Phong làm nhà thứ tám có thể gánh vác được đế dương môn hay không? Chỉ sợ không có cần đế dương môn xúc thủ đã bị thế gia khác ngầm chiếm, trở thành ngự hạ gia tộc, yếu hơn cả hoa vũ lâu. Một bên khác, bọn người của gia cát trường phong ra khỏi Hoàng Thành, vẻ mặt đầy sự khinh miệt. Riêng ba người, u dạng sơn, có thể thấy hoàng đế lúc trước, còn dân giáo tự đắc, bị phủ đầu, dội một mặt nước lạnh, càng hưng phấn không thôi. Gia Cát Thừa Tướng, lần này nhờ có ngài giúp đỡ, bản môn chủ cảm tạ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên, ôm quyền, Gia Cát Trường Phong, nhạt cười một tiếng, khoát khoát tai, nhìn về phía lãnh vô thường, cho tới nay giữ im lặng. Người... không cần phải cảm ơn ta, không phải điều trong dữ liệu của lãnh tiên sinh sao? gia cát trường phong thầm ý cười nói xong trực tiếp rời đi. bọn người của u dạng sơn không rõ ràng cho lắm. lãnh vô thường sắc mặt ngưng trọng cùng với hoàng phủ thiên nguyên liếc nhau. không sai, tất cả mọi thứ đều trong tính toán của lãnh vô thường. từ cái việc bọn người của u dạng sơn sẽ bị hoàng đế để mắt tới, đồng thời cắn chết không thả, mà hắn làm như thế. Cũng là vì muốn tại cái thời khắc mấu chốt mới cứu ba nhà, để cho bọn họ khăn khăn một mực trung thành với đế dương môn. Nhưng đây là kế hoạch chỉ có hắn và Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới biết được. Gia Cát Trường Phong lại chỉ liếc mắt nhìn một cái, xem thấu hết thảy. thừa tướng Gia Cát Trường Phong khó trách có thể trở thành tứ trụ, đứng đầu, thật sự là một nhân vật đáng sợ. Cùng một thời gian, Gia Cát Trường Phong khoan thai đi đường, miệng mỉm cười nhẹ. Thừa tướng hôm nay, tâm tình không tệ. Lão nhân tóc trắng cười nói, Gia Cát Trường Phong gật đầu, một cái đám ngu ngốc tự cho mình là thắng, nhưng mà... Hai người không hiểu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Gia Cát Trường Phong không có nói rõ, chỉ sâu xa nói, thiên hạ này đã được hơn một ngàn năm, không phải là không có đạo lý, ngay cả tâm người đánh cờ, đều nhìn không thấu, còn dám đi tính toán.